Quý vị đang theo dõi câu chuyện Bổn Vương ở đây, chương 17. Cánh cửa bị băng phong chậm chậm mở, khí lạnh từ trong điện ào ra. Trong đại điện cao 10 trượng có bốn cột băng đứng ở 4 góc, còn ở trung tâm là một quả cầu băng trong suốt cực lớn, bồng bền trong không trung. Một nữ nhân áo thụng bó eo đang cuộn người bị nhốt bên trong quả cầu, Tóc nàng xóa ra, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ say. Nhưng lúc đôi ủng cao của người đến bước vào trong điện, đôi mắt đang nhắm, lập tức mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn người đến. Vương gia y sứ giả, quỳ một gối, khấu đầu hành lễ. Thuộc hạ phụng mệnh đến đây giải trừ lệnh cấm túc cho vương gia. Nói xong, hắn lấy trong ngực ra một bình sứ, mở nắp, đổ rượu máu trong bình xuống đất. Lúc này, cục băng bốn phía phát ra ánh hào quang, quả cầu ở trung tâm từ từ tan chảy. Khi quả cầu tan chảy chỉ còn bằng một nửa người, hào quang trong điện vụt tắt. Quả cầu dường như trong phút chốc, mất đi lực chống đỡ, nặng nề rơi xuống đất, làm tung toé băng tuyết, không biết đã tích lũy bao nhiêu năm trên mặt đất. Bị đóng băng quá lâu, tứ chi thẩm ly vẫn còn cương cứng. Nằm khó khăn, đẩy những mảnh vụn của quả cầu còn trên người xuống, hất tay của hắc y sứ giả bước đến diều, tự mình từ từ đứng dậy. Đóng bằng tà trồng tuyết tế điện mà gọi là cấm túc sao? Tuyết tế điện là cấm địa của ma giới, cũng giống như khư thiên uyên mà ma tộc trấn thủ là nơi để trấn áp các yêu vật vô cùng lợi hại. Điểm khác với Khư Thiên Uyên là sức mạnh phong ấn trong tuyết tế điện tuy mạnh hơn Khư Thiên Uyên rất nhiều Nhưng chỉ có thể phong ấn được một yêu vật Mà ngàn năm trở lại đây, yêu vật lợi hại của ma giới Nếu không phải bị phong trong Khư Thiên Uyên thì bị giết hết Thế nên tuyết tế điện vẫn luôn bị bỏ trống Lúc trước, Thẩm Lì có nằm mơ, cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị phong ấn ở đây Càng không ngờ là tờ hôn thư của thiên giới lại tạo cho ma quần áp lực lớn đến như vậy, khiến ma quần lo lắng nàng sẽ lại đào hôn lần nữa. Thẩm lì lắc lắc cổ tay, đạp lên những mảnh băng vụn bước ra cửa lớn, nửa bất mãn, nửa mỉa mai nói. Đội ngân thần của thiên giới đến rồi sao? Cuối cùng cũng chịu thả ta ra rồi. H. y Sứ Giả theo phía sau cung kính trả lời. Phương già nóng lòng rồi. Hôn sự còn phải chuẩn bị một tháng nữa kia. Thẩm liền ngẩn ra quay đầu hỏi hắn. Ta đã bị giam bao lâu rồi? Nàng còn nhớ hôm bị bắt về ma giới. Mà quần hạ lệnh giam nàng trong tuyết tế điện. Nhưng không ai cho nàng biết nàng sẽ bị giam bao lâu. Nàng ở trong quả cầu băng không biết ngày tháng, một ngày hay một năm đối với nàng không hề khác biệt. Số giả trả lời. Mà quần nhân từ... Chỉ cấm túc vương già một tháng. Một tháng? Đã ba mươi ngày rồi. Bước ra khỏi tuyết tế điện, cánh cửa đá cực lớn sau lưng nàng sập xuống. Thẩm Ly ngẩn đầu lên nhìn. Có một nam nhân H.I. đang đứng yên lặng cách đó không xa. Thấy nàng ra, hắn cúi đầu hành lễ. Thẩm Ly không ngờ mặt Phương lại đến. Trong lúc còn ngẩn người thì mặt Phương đã nói với H.I. sứ giả. Ta đưa vương thượng về là được rồi. Nếu vậy thuộc hạ sẽ về phục mệnh. Chờ H. y số giả biến mất, Mạc Phương bèn rủ vặt áo, một gối quỳ dưới đất. Mạc Phương không thể giúp vương thượng trốn thoát, xin vương thượng trách phạt. Thẩm đi chẩn lại, tiếp đó cười vỗ vai Mạc Phương. Được rồi, đứng dậy đi, ta biết nhất định người đã dùng hết toàn lực, người đã giúp ta tranh thủ được thời gian nửa ngày rồi đó. Nếu ta muốn trốn thì đã đủ Chỉ là lúc đó không thể trốn được thôi Sai đều do ta Là ta đã phụ nỗ lực của ngươi Vương thượng Đi thôi, về phủ Thẩm ly vương vai Cũng lâu rồi ta chưa về nhà ngủ một giấc Vương thượng Mặt phương còn có một lời Hắn im lặng hồi lâu Cuối cùng nói Phạm nhân đó Hắn đã qua đời ở hạ giới rồi Ừ Thẩm Ly đáp một tiếng, ta đoán được rồi. Một ngày trên trời bằng một năm ở nhân gian, 30 mười năm trôi đi. Hành Vân chẳng qua chỉ là người trần mắt thịt. Bây giờ thọ tận người đi cũng đúng thôi. Hơn nữa nếu không phải là Hành Vân lìa đời, sao mà quần có thể dễ dàng thả nàng ra được? Quần Vương vẫn dục nàng khôn lớn kia, quá rõ tính tình của nàng. Về thôi. Thẩm Ly bước vài bước bỗng quay đầu nhìn mặt phương lúc hắn qua đời người có nhìn thấy không mặt phương gật đầu rất điềm tĩnh an nhiên đương nhiên vì hắn là hành vân mà chuyện có tệ hại đến đâu đi nữa trong mắt hắn đều là thoáng qua thẩm ly bỗng khẽ cong môi chắc lúc đó hắn vẫn đang cười mặt phương im lặng một khắc nhớ lại lúc hắn xuống hạ giới gặp hành vân lần cuối Hắn đang nằm trên giường bệnh Tuy già nhưng phong độ vẫn như xưa Hắn nhìn Mặt Phương nói À thuộc hạ của Thẩm Ly Hắn yếu ớt Hư nhược Nói có mấy chữ thôi mà đã thở dốc mấy lần Tiếp đó lại nói Gần đây Thẩm Ly có khỏe không Lúc đó Mặt Phương Không trả lời hắn Hành vân cũng không tiếp tục truy hỏi Chỉ nhìn hắn cười cười Rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi Đức thực là một người điềm nhiên Những người như vậy mà vẫn luôn nhớ đến vương thượng Giấu vương thượng trong lòng hơn 30 năm Mặt phương không muốn cho thẩm ly biết chuyện này Mà chỉ hỏi Vương thượng có tìm kiếp sau của hắn không? Không tìm Thẩm ly bước lên mây Không quay đầu lại mà nói Người ta ưng chỉ là hành phân Không liên quan đến kiếp trước của hắn Cũng không liên quan đến kiếp sau Bích thương vương phủ rất gần hoàn thành Dọc đường, Thẩm Ly bay về, bên dưới luôn có người của ma giới ngẩng đầu nhìn lên, nàng đã lấy làm quen rồi. đáp xuống phủ đệ của mình, còn chưa đứng vững thì một bóng người mập mạp đã nhào đến phủ phục dưới đất, ôm lấy chân nàng khóc lớn. Vương gia, cuối cùng người đã về rồi vương gia ơi. Thẩm Ly ngẩn ra xoa xoa mi tâm. Đứng dậy, chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa, đầu bếp đâu, bảo hắn làm cơm đi ta đói rồi. cô bé gương mặt mẩm mỉm ngẩn đầu, chớp mắt nhìn thẩm ly. trước đó, mặt phương tướng quân đã đến thông báo là hôm nay vương gia hồi phủ, nhục nhà đã chuẩn bị nước rồi, đầu bếp cũng nấu cơm xong rồi, đang chờ vương gia về đó. thẩm ly ngẩn ra, không ngờ mặt phương lại suy nghĩ chu đáo như vậy. nàng nhìn về phía sau, mặt phương hành lễ với nàng rồi nói, vương thượng không còn chuyện gì nữa, thì mặt phương cáo lui. À, ừ được Thẩm Ly theo nhục nha bước vào tẩm thất Nàng không thích nhiều người Bởi vậy người hầu trong phủ Giảm thiểu đến mức ít nhất Quét dọn chỉ có Trương tẩu Là một phụ nhân trầm mặt ít nói Ngày thường cũng không thấy bà ấy Bà ấy luôn thích trốn trong bóng tối Âm thầm quét dọn vương phủ sạch sẽ Hầu hạ thay y phục cơm nước Chỉ có nhục nha Một tiểu nha đầu lắm mồm Còn có một đầu bếp Trung hậu thật thà Ngày thường không ra khỏi bếp Còn có a vương gia Về rồi sao vương gia Con vẹt lớn Trong chiếc lồng ở tẩm điện hét ầm lên Sứt im miệng Thẩm ly liếc nó Bước đến sau bình phong cởi y phục Ngồi vào trong chiếc bồn đầy nước nóng Thoải mái ngửa đầu Đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc Thì con vẹt ở bên kia bình phòng Lại hét lên không trốn được sau vương gia lại bị bắt về thành thân sau vương gia buồn không vương gia vương gia vương gia thẩm ly mấp mấy môi tay vung lên cửa lồng cạch một tiếng được mở ra nàng hóa dưỡng thành tráo kéo nhẹ con về trong lồng đã bị nàng cách không bắt đến nàng bắp cánh nó nhíu mắt nhìn nó xét ra thì ta chưa bao giờ thấy bộ dạng trụi lông của người nhỉ sùi lập tức im lặng đừng mau vương gia á đau quá vương gia tha mạng vương gia nhục nhà đang cành ngoài cửa kỳ quái nhìn vào trong hôm nay vương gia chơi với sụt sụt vui quá nàng ta vừa tắt khe cửa ra thì một con chim trụi lông từ trong liều mình chen ra nó lắc mông tạo thành một cái hố trên cát sau đó chung mình bên trong a Nhục Nha kinh ngạc, đó là... Sụt sụt, mặc kệ nó không chạy được đâu. Giọng nói điềm nhiên của thẩm ly từ trong phòng truyền ra. Dù sao bây giờ nó cũng không bay được. Nghe giọng điệu khẽ dương cao, bên trong còn có mấy phần đắc ý. Nhục Nha kinh hãi ngoảnh đầu, cảm thấy phương gia đi chuyến này nhất định đã bị ngược đãi nhiều lắm, chứ không thì sao tâm lý lại biến dạng như vậy chứ. Lúc ăn cơm, trong phủ có người đến. Nói mời Bích Thương Vương chiều nay nhập cung. Thiên giới có sứ giả đưa kiểu dáng đồ cưới đến cho Thẩm Ly chọn. Thẩm Ly đáp lời, rồi tiếp tục nhàn nhã ăn cơm. Còn Ngục Nha thì sau khi người truyền lệnh đi rồi, vừa quạt cho Thẩm Ly vừa hầm hực nói. Còn chọn kiểu dáng gì nữa? Phất Dung Quân trên thiên giới kia lăng nhăn bên ngoài. phương gia của chúng ta chịu trở về thành thân với hắn là đã may mắn bằng trời rồi. Hắn còn dám chạy đến chỗ thiên đế làm ẩm ĩ mấy trận, kêu gào không chịu cưới, nói giống như là vương gia của chúng ta cần hắn vậy. thẩm liên nghe vậy liếc nhục nha. Phất dung quần đến chỗ thiên đế làm ẩm ĩ mấy trận à? Nhục nha nghiêm túc lấy ngón tay đếm đếm cuối cùng gãy đầu nói. Đếm không sợi nữa, trong mấy ngày vương gia xuống hạ giới và bị nhốt lại, nghe nói Phất dung quần trên trời cũng giở nhiều trò lắm. Ồ, vậy thì tâm lý ta được cân bằng rồi, ít ra thì có một người khác cũng đang bị hôn sự này dày vò như nàng, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui. Khốn kiếp, chiếc cây gỗ đỏ bị một tay áo rộng hất xuống đất, người hầu lập tức quỳ xuống. Tiên quần bớt giận, nam nhân mình mặc áo bào giáp vàng, tức giận, đá chiếc cây ra xa tức giận nói, chẳng phải cô ta đau hôn rồi sao, còn chọn hỉ bào gì nữa. Đã nói là đừng để ta nhìn thấy những thứ này mà Người hồ quỳ dưới đất nhỏ dòng đá Tháng trước bếch thương vương đã bị bắt về rồi Chẳng phải cô ta đánh giỏi lắm ư Sao nhầm ngay lúc này là vô dụng vậy Phất Dung Quân tức giận nghiến răng Không được, ta vẫn phải đi cầu xin thiên đế Cưới loại nữ nhân kia về thì tuyệt đối không được Nói xong hắn rủ áo vội vã đi về phía điện của thiên quân Người hầu đi theo vội bước lên. "Tĩnh quân không được đâu, ngày mà làm ầm lên nữa thì đế quân sẽ giận đó." Phất Dung quân mặc kệ hắn, đi một mạch đến tẩm điện của Thiên quân, không kịp cho người thông báo thì hắn đã đẩy cửa vào, quỳ sụp dưới đất khóc lóc nói: "Hoàng gia gia, Tùng nhi, Tùng nhi có nỗi khổ mà." Trong điện im lặng. Phất Dung Quân khóc lóc một hồi, không nghe tiếng hét của Thiên Đế, trong lòng đang cảm thấy kỳ quái, hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thiên Đế xanh mặt ngồi ở trên, bên trái còn có một người đang đứng, trâm ngọc xanh lười nhác cài mấy lọn tóc trên đầu, toàn thân bạch bào không nhúm một hạt bụi, người cao dâm dỏng, tiên khí dày đặc quanh thân khiến Phất Dung Quân thất thần. Thiên Đế kiềm nén cơn giận, trầm giọng nói: "Còn không ra mắt hành chỉ quân đi?" Phất Dung Quân ngẩn ra. Cho dù hắn là người phóng đảng, không biết danh hiệu các lộ thần tiên ở thiên giới, nhưng hành chỉ quân thì hắn biết thần thượng cổ, vị thần duy nhất còn sống đến bây giờ. Chương 18. Phất Dung Quân vội đứng dậy, chùi hết nước mắt nước mũi trên mặt, cúi người bái. Tham kiến hành chỉ quân. Hành chỉ nhàn nhạt cười. Ừ, một người trẻ tuổi rất có khí khái. Thiên đế bất lực thở dài. Chẳng qua cũng chỉ là thứ không ra gì thôi. Nói xong, thiên đế nhìn Phất Dung Quân ngay mặt. Lại làm sao nữa? Hoàng gia gia... Phất Dung Quân hai mắt đẫm lệ, đích hành chỉ một cái. Muốn nói nhưng lại thôi, vốn cũng cảm thấy ngại. Nhưng lòng lại nghĩ trước sau gì cũng bị mắng. Có người ngoài, ít ra cũng sẽ không bị mắng quá khó nghe. Hoàng gia gia... Bếch thường vương của ma giới kia, Tùng nhì thật không thể cưới được đâu. Hắn khóc rống lên, Tùng nhi có bệnh sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai giới đó. Bốp, thiền đế đập bàn đứng dậy, xem bộ dạng thì còn tức giận hơn ngày thường vài phân. Người thật không coi trẩm ra gì mà, cái cớ tệ hại như vậy cũng đem ra nói được. Thiền đế tức giận chỉ vào mặt hắn mắng. Người có bệnh gì? Bệnh, bệnh như ngày trước. Thiền đế nghiến răng, khổ nỗi còn hành chỉ ở đó nên không tiện nói thẳng. Lửa giận bị đè nén nên càng tức tối hơn. Thiền đế lấy sách trên bàn, đếm thẳng vào đầu Phất Dung Quân. khủng kiếp, hôn kỳ đã định. Lúc đó, cho dù chặt gãy chân ngươi, cũng phải cưỡi tôn tức phụ này về cho trẩm. Hoàng gia gia, Phất Dung Quân khóc lớn. Tha mạng, bích thương vườn kia cũng đâu có muốn, người xem cô ta cũng đào hôn rồi đó thôi. Sau này Tôn Nhi cưới cô ta về, cô ta trút giận lên người con, thì Tôn Nhi làm sao chịu nổi đây? Ngươi thiên đế hận sắc không thành thép. Đế quân, thanh âm đạm mạc của hành chỉ đột nhiên chen vào. Việc này, thiên đế vội cười nói. Thời gian trước, hành chỉ quân hạ giới du ngoạn nên có điều không biết. Lúc trước, thương nghị chuyện liên hôn giữa thiên ma lưỡng giới, hai đứa tiểu bối mà ngày đề nghị, chúng hơi ác cảm với hôn sự này. Nhưng mà không sao, nếu đã là đề nghị của hành chỉ quân, lại là chuyện đã được chúng tiên gia thảo luận quyết định, đương nhiên không thể phản hồi. Đám tiểu bối còn trẻ tuổi, khó tránh có lúc càng quấy, chứ sau này thành thân rồi, sớm tối kề cận, nảy sinh tình ý thì sẽ ổn thôi. Trước khi thề đọc, mình tuyệt đối không bao giờ nảy sinh tình ý với con hổ cái kia. Phất Dung Quân vì câu nói trước đó của thiên đế mà ngây ngốc. Hôn sự này là do hành chỉ quân định sao? Là do hành chỉ quân định? Hành chỉ quân này độc cư ở thiên ngoại thiên bao nhiêu năm đã không thể nào đếm nổi nữa rồi. Hắn vốn không biết được ở thiên giới này có ai với ai chứ đừng nói gì đến ma giới. Rốt cuộc là hắn chọn nhân tuyển kiểu gì đây? Lão nhân già thỉnh thoảng nổi máu đến thiên giới nghị sự này đã hủy cả đời hắn rồi đó. Nhưng mà chuyện đến nước này hủy cũng hủy rồi. Phất Dung Quân thầm nghĩ. Cho trách hôm nay, thiên đế giận dữ hơn thường ngày. Thì ra là sợ hắn đầm trái tâm ý của hành chỉ quân. Chạm vào vẫy ngược của hành chỉ quân. Nhưng nếu đã biết hôn sự này do ai định... Vậy cứ trực tiếp đến cầu xin kể chủ mưu đằng sau vậy. Hắn lấy càng đảm, hướng về phía hành chỉ quân cuối đầu thật thấp nói. Được hành chỉ quân ban hôn, Phất Dung cảm thấy rất vinh quang vô hạn. Nhưng trước đây Phất Dung và bích thương vương thẩm ly chưa quen biết gì. Nghe nói ngọn ngân thường của bích thương vương sát, anh khí bất ngợi. Phất Dung phất Dung còn chưa chuẩn bị để cưới một thầy tử như vậy. Hổn sượt! Thiên đế tức giận hét lớn. Phất dung quần toàn thân trung rẩy vừa quỳ xuống, hắn đã nghe một giọng nói nhằn nhạt khá. Nếu vậy, hãy dời lại đi. Phất dung ngẩn ra, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hành chỉ quần nhằn nhạt cong khóe môi, thành một nụ cười cực nhẹ. Hắn nói với thiền đế cũng đang ngơ ngát. Nếu đôi bền đều có ác cảm như vậy, chi bằng đế quân hãy giờ hôn sự này lại một thời gian, để đôi bền thích ứng một chút. Cứ cưỡng ép, gắn ghép, thì hành chỉ e là sau khi thành thân. Cần... Ánh mắt hắn xoay chuyển, rời trên người Phất Dung Quân. Đồ công trên khóe môi càng lớn hơn, nhưng bốn chữ hắn thốt ra lại khiến cho Phất Dung Quân ấn lạnh cả người, vì hắn nói sẽ có huyết án. Huyết, huyết án sao? Phất Dung Quân dường như cảm nhận được có một nữ nhân cường tráng ấn mình xuống, sau đó lấy thương đâm hắn, thủng như cái rổ, hắn lạnh người, đôi mắt đẫm lệ nhìn thiên đế, vẽ mặt thiên đế khó xử. Hôn kỳ này đã định rồi, đột nhiên dời lại, e là không thỏa đáng. Hành chỉ cười nói, nói ra thì đó cũng là lỗi của ta, lúc đó ta nhìn danh sách còn tưởng Bích Thương Vương Thẩm Ly là một nam nhân, Còn Phất Dung là một nữ tiên Hai tên này Một nhu một cương rất xứng Không ngờ ta lại nghĩ lầm Hành chỉ giúp họ Xin dời lại một thời gian Coi như thông cảm cho họ Cũng coi như bù đắp lỗi lầm của mình Đế quân thấy có được không Hành chỉ đã nói vậy Lẽ nào thiên đế lại không đồng ý liền vội nhận lời Quay đầu trúc dẫn lên người Phất Dung quân Còn ngẩn ra đó làm gì Không tạ ơn lui ra đi Phất Dung Quân vội hành lễ thoái lui, chờ ra khỏi bậc thang dài trước tẩm điện, người hầu đi theo hắn bước lên hỏi Tiên Quân vẫn ổn chứ? Phất Dung Quân gãi đầu, tự mình lẩm bẩm Ổn thì ổn, nhưng mà kỳ lạ là đã lỗi lầm, sao không hủy luôn hôn sự này cho xong, con dây lại làm gì? Hắn đi được vài bước Ờ, vừa rồi có phải là hắn đổi cách khác để mắng tên ta quá ẻo lã không? Người hồ kỳ quái. Tiên quân nói gì? Phất Dung quân lắc đầu. Hãy mặc kệ hắn. Dù sao bổn tiên quân lại có thêm vài ngày tiêu diêu. Đi thôi, đến Bách Hoa Trì thăm Bách Hoa Tiên Tử. Tiên quân, à khoan đã. Đế quân biết sẽ lại nổi giận nữa đấy. Lúc tin tức từ thiên giới truyền xuống ma giới, Thẩm Lì đang ở trong nghị sự điện của ma cung thương nghị với ma quân. Quân đồng trú ở biên giới, gần Khư Thiên Uyên của Ma Giới, gần đây cảm thấy trong Khư Thiên Uyên có dao động. Tuy không phải là động tĩnh gì lớn, nhưng phong ấn của Khư Thiên Uyên bình lặng như dòng nước chết đã hơn ngàn năm nay. Lần này đột nhiên có dị thường, khó tránh người ta đề cao cảnh giác. Chúng tướng thư nghị xong, quyết định cho hai vị tướng quân Mạc Phương và Tử Hạ đến biên giới điều tra. Nếu có dị thường thì một người hồi báo, một người ở lại trấn thủ, hiệp trợ quân đồng trú ở đó. hợp xong, chúng tướng chuẩn bị rời đi, thì lúc này chiếu thư của thiên giới lại ban xuống. Nghe người đến, tuyên đọc chiếu thư khoảng lại hôn kỳ, mấy vị tướng quân quyền cao chất trọng của ma giới đều đen mặt. Nói đổi là đổi, lẽ nào chuyện cưới gã này đều là do người của thiên giới làm chủ sao? Thẩm Ly ngồi bên cạnh không nói gì, không khí nhất thời trở nên nặng nề, cuối cùng Ma Quân phải tay nói. Thôi được rồi, về hết đi. Chúng tướng thở dài lục tục rời đi. Trước khi đi, Mặt Phương nhìn Thẩm Ly, thấy sắc mặt nàng đạm bạc, đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng bị Ma Quân gọi lại. Ly Nhi ở lại. Gọi tên thân mật như vậy, chắc không phải giữ lại để giáo huấn, không cần cầu xin. Lúc này mặt Phương mới cục mắt rời bước. Trong nghị sự điện rộng lớn chỉ còn hai người là Thẩm Ly và Ma Quân. Sự trầm lặng bị giọng nói trầm thấp sau mặt nạ phá vỡ. Con người của Phất Dung Quân này con thấy thế nào? Phất Dung Quân, Phù Dung Quân, mưa móc rãi đều, ai đến cũng không tự. Giọng liệu Thẩm Ly kinh miệt, vừa nghe tên đã biết nhất định là một kẻ sống trong vạn hoa, Một ngọn cỏ không chừa Mà quần khẽ ngẩn ra Biết rõ quá nhỉ Đâu phải con biết rõ Giọng được thẩm ly đạm mạc Nhưng do vội vã cướp lời Đã bộc lộ sự bất mãn trong lòng nàng Thật sự là phất dung quân này Danh tiếng quá vang dội Khiến ngay cả người không biết chuyện Bác quái như con cũng nghe danh Thật là hiếm thấy Liên nhi đang oán ta Tiếp nhận hôn sự này sao Thẩm ly lắc đầu Không dám nhìn bộ dạng hờn dỗi cổ nàng, ma quân ngầm hiểu. Tờ chiếu thư vừa rồi, tuy thẩm ly bề ngoài không nói gì, nhưng lòng tự tôn nhất định đã bị tổn thương. Ma quân im lặng một lúc nói. Lì nhì có biết, hôn sự này là do ai định không? Ngoài đám người nhàn rỗi vô vị của thiên đế thì còn ai nữa? Còn có hành chỉ quân. Giọng điệu ma quân khẽ trầm thêm, tôn thần độc cư thiên ngoại thiên. Hôn sự này của con là do hắn ban cho Thẩm đi cả kinh Hành chỉ quân giống như một truyền thuyết lưu truyền trong tam giới Vị thần duy nhất còn tồn tại từ thời thượng cổ đến nay Một mình tạo ra phong ấn của Khư Thiên Uyên Ngàn năm trước nhốt hết yêu thú hỏa loạn tam giới vào Khư Thiên Uyên Sức mạnh to lớn đó đối với người thời nay thì giống như một quái vật vậy Nhưng đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có ai gặp hắn Rốt cuộc, hắn có thật hay là hư cấu, cũng không ai nghiên cứu chứng minh. Nhưng nề ma quần đột nhiên cho nàng biết hành chỉ quân đã ban hôn cho nàng. Hả? Hành chỉ quân này đúng là còn nhàn rỗi vô vị hơn đám người nhà thiên đế nữa. Thẩm đi cười lạnh. Chắc chắn lắng không quen biết ai hết, bởi vì tùy tiện chọn bừa hai cái tên. Vậy mà đám ngu xuẩn kia lại coi lời hắn là thần dụ. Nàng vừa dứt lời. Nếu vậy thì chuyện dời hôn kỳ hôm nay chắc cũng là ý hắn rồi chứ gì. Vì đám người trên thiên giới kia tôn trọng hành chỉ quân như vậy, nhất định không tự tiện thay đổi hôn kỳ. Nếu muốn đổi thì nhất định là đã thông qua sự đồng ý của hành chỉ quân hoặc là trực tiếp truyền đạt ý của hắn. Thẩm lịch không ngờ phần mệnh của mình lại bị mấy câu nói của người này tùy tiện sửa đổi, trong lòng không nén được tức giận, đập bằng đứng dậy. Chẳng qua chỉ là phong ấn mấy con súc sinh trong Khư Thiên Uyên thôi, mà đã làm ra vẻ ghê gớm như vậy. Cưới gã tùy hắn, sửa đổi hôn kỳ cũng tùy hắn, tưởng Thẩm Ly này ăn chay sao? Ly Nhi ngồi xuống, giọng điệu ma quân điềm nhiên. Thẩm Ly tuy trong lòng vẫn không vui, nhưng cũng y lời ngồi xuống, chỉ là nắm tay sức chặt mãi không buông. Hành chỉ quân có ơn với tam giới. Ý của hắn không chỉ thiên giới mà ma giới ta cũng phải tôn kính Tại sao? Thẩm Ly bất mãn Hắn vung tay lên là có một khư thiên uyên Bắt ma tộc phải bảo vệ phong ấn cho hắn hơn ngàn năm Còn muốn tiếp tục dùng liên hồn để trói buộc ta Nhắc đến chuyện này, thẩm lý bất giác Liên tưởng đến chuyện ma giới bị thiên giới kiềm hãm, Lòng càng tức giận Tại sao chúng ta phải phục tùng thiên giới Nghe thiên giới chỉ thị Chiến sĩ Kiều Dũng của ma giới nhiều lắm, chịu khuất phục như vậy chỉ bằng giết lên cửu trùng thiên, cho bọn họ không được yên ổn. Im ngay, giọng ma quân nghiêm lại, thẩm ly vốn còn muốn nói, nhưng lòng biết ma quân đã nổi giận, nàng không muốn vì chuyện này mà tranh cãi với ma quân, chỉ đành nén giận nghe ma quân nói. Còn có thể nói đến chiến tranh một cách nhẹ nhàng như vậy, thẩm ly, đó là vì con chưa từng trải qua chiến tranh thật sự. Thẩm Ly từng ra chiến trường, nhưng đối thủ đều là yêu thú và quái vật. Nếu nói là hai quân chém giết, thì chi bằng nói là một cuộc đi săn lớn thì đúng hơn. Đối với việc chưa từng trải qua, nặng đích thực không có quyền lên tiếng. Thẩm Ly không cam lòng ngồi đó, ngoảnh đầu mặc kệ ma quân. Sau khi im lặng, ma quân thở dài một tiếng, lòng bàn tay xoa nhẹ lên đầu Thẩm Ly vài cái. Về đi, ta giữ con ở lại. Cũng chỉ muốn để con trúc giận Đừng giữ trong lòng mà sinh bệnh Không ngờ lại khiến con càng uất hơn Giọng ma quân dịu lại Cơn giận trong lòng thẩm ly Cũng không kéo dài được nữa Khóe miệng khẽ động Hiếm khi giống như lúc nhỏ uất ức nói Sư phụ con không muốn lấy Ma quân im lặng, Rồi lại xoa đầu nàng. Về đi Thẩm ly về phủ Lúc đi ngăn qua bãi cát trước đại sảnh nàng tung chân đá một đụng cắt nhỏ Thân hình trụi lũi đang ngửa mặt nằm trong đống cát vừa bị đá. Thẩm lì nhíu mày, nó vội nói. Không còn mặt mũi gặp ai vương gia ơi, không có lông xấu quá vương gia ơi, độc ác quá vương gia ơi. Thẩm lì nắm chân nó sách lên. giờ rồi này, nói ra thì ta vẫn chưa thấy bộ dạng người tắm trong nước nhỉ. Xịt xịt tắt tiếng, thẩm lì hét lên, nhục nha chuẩn bị nước. À, tha mạng vương gia ơi, sợ ngọt chết đó vương gia À, vương gia, có phải tâm trạng người không tốt không vương gia Đừng rút giận lên, xịt xịt mà vương gia Tốt xấu gì cũng là một mạng đó, cu cu cu Ta phải xem hết mỗi một dáng vẻ của ngươi Nghe thẩm lì bên thùng nước nói vậy, nhục nha kinh hải Vương gia nói gì? Khà khà, không có gì Vương gia, người, người bị làm sao vậy?